Video truyền kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 32 sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mã Tử Yên Diễn và đọc chương vũ Quang Sơn Nguyệt nhìn theo bóng của thị thơ Lòng rộn lên dạng ý niệm Mạch cảm hoài lai láng đưa chào vào mang mát băng khuân Những ngày xa xưa tiếp nối hiện lên trong tâm tư Tuy thời gian đã qua lâu lắm rồi Chàng xem như mới ngày hôm qua hôm kia thôi. Cùng ân sư sống cuộc đời bình lặng tại sa mạc của miền Đại qua Bích. Công việc hàng ngày của chàng là tiếp diễn đều đều những công việc. Đó là chăn ngựa, luyện công, học gió và đọc sách. Rồi chàng đại diễn sư phụ đi dự đại hội quần hùng cũng là dùng sa mạc đó. Lần thứ nhất chàng cởi con bạch đà, chàng cầm minh đà lệnh. Nhiệt quyết bốc bừng, hiếu thắng dân cao, Chí khí hùng anh sôi nổi như là một ngọn lửa há miệng phun tràn. Chàng trúng độc, chàng thủ thương, thiếu sống thừa chết, May mắn thai lại gặp trương thanh, nàng sang sóc cho chàng, Chàng cảm kích nàng, từ cảm kích đi đến mến yêu, Chỉ là một con đường gan tất, tuy nhiên chàng chưa hề rõ ý, Mà nàng cũng chẳng biểu lộ gì, Cả hai tình trong như đã mặt ngoài còn em Sau đó chàng trúng độc lần thứ hai Và cũng trương thanh Chiêu liệu cho chàng Và cả hai lại càng kháng khích với nhau hơn Nhưng một hình bóng mới Chen vào cuộc sống của chàng Dù chàng không tiếp nhận Tại đại hội Long Hoa Chàng gặp liễu y ảo Dù ân sư là độc cô Minh Và Lam Hương Định tiên tử Quyết tác hợp chàng cùng với liễu y ảo Chàng vẫn khước từ bởi tâm tư của chàng đã dành trọn cho bóng hình của nàng thiếu nữ có nhiều ân nghĩa đối với chàng, mà cũng là người đã mang lại cho chàng mối tình đầu. Do đó, chàng bất chấp những bất ngờ chờ đợi trước đoạn đường sẵn sàng đi theo bành quốc nhân để tái hội cùng người xưa cũ. Đến đây chẳng phải là hoàn toàn vô sự, có thể bảo là chàng đã mạo hiểm phi thường và bây giờ mọi việc tạm thời lắng dịu, đương nhiên. Chàng nôn nóng muốn gặp lại Trương Thanh. Trước mặt chàng cách độ dài mươi trường, tòa tiểu cát hiện rõ. Hoàng Sơn Nguyệt vừa phóng chân chạy đi vừa gọi to. Trương Thanh, Thanh Mũi à, Ngưu Quỳnh đây, Ngưu Quỳnh đã đến đây rồi, Hoàng đại ca của Thanh Mũi đến đây. Chàng đinh ninh là Trương Thanh sẽ chấp đôi cánh mà bay ra tiếp đón chàng. Nào ngờ chàng gọi đến khàng cãi giọng mà chẳng có tiếng đáp lại. Cũng chẳng có bóng người chạy đến nghinh đón chàng Chỉ có những tiếng dội gian lên Từ bốn phía giáp núi rộng về âm u lơi lỏng Hoàng Sơn Nguyệt lấy làm kỳ quái Dừng mấy phút chàng lại gọi tiếp Trương Thanh, Thanh Muội Ngô Quỳnh đến đây Hoàng Sơn Nguyệt đây vẫn như trước, chung quanh gián lặng đến Hải Hùng Ngoài những tiếng gian từ giáp núi rộng Chẳng còn nghe thấy gì cả Chàng khẩn trương ra mặt gấp bước tiến lên Đến cửa tòa tiểu cát Chàng không cần nhìn trước nhìn sau Xem tả xem hữu cứ chạy vào Không một bóng người ở tầng dưới Hoàng Sơn Nguyệt lên tầng trên Đảo nhanh mắt quanh một vòng Thấy màn rủ còn buông Ngọn đèn còn đốt sáng Nhưng vẫn không có bóng người nào Chàng sửng sờ đứng lại cất tiếng gọi to Thanh mùi ở đâu? chàng dòng ra phía sau đến một gian phòng nhỏ thấy hai nàng tiểu tỳ tuổi độ 14 15 đang nằm trên mặt đất nền nhà một nàng thì bị chém dở sọ máu còn rỉ chảy nhưng hơi thở đã giứt từ lâu nàng kêu mượn tượng như bị điểm Việt quan Sơn Nguyệt Kinh Hải biết ngay là có biến cố vừa phát sinh tại đây lập tức chàng nâng nàng tiểu tỳ chưa chết đó khám nghiệm nàng qua một lúc Nhận ra nàng bị điểm nguyệt với một thủ pháp khá nặng Muốn biết sự gì đã xảy ra tại đây Thì trước hết phải giải cứu tiểu tỳ này Giải cứu nàng Chàng phải cởi y phục của nàng ra Tìm đúng nguyệt đạo Y theo phương pháp cấp cứu Quang Sơn Nguyệt mấy giây phút Cứu chữa cho tiểu tỳ Dần dần nàng tỉnh lại Vừa mở mắt ra trong thấy Quang Sơn Nguyệt Nàng thét lên khủng khiếp Quang Sơn Nguyệt dùng giọng hết sức là dịu dàng hỏi Đừng sợ tiểu cô nương tại hạ vừa cứu cô nương Hồi tỉnh lại đó Chứ chẳng có ác ý gì đối với cô nương đâu Hãy cho tại hạ biết Trưng cô nương đã đi đâu rồi Tiểu tị nhìn chàng Niềm sợ hãi vẫn còn dương nơi đôi mắt Nhưng nàng không nói gì cả qua sừng nguyệt khẩn cấp Cực độ Giọng của chàng thúc giục Nói đi chứ Tiểu cô nương Trưng cô nương đi đâu rồi Tử cô nương và vị cô nương kia làm sao mà ra nông nổi như thế này? Tiểu Tỳ vẫn nín lặng, Quan Sơ Nguyệt cứ tưởng là nàng chẳng biết chàng nên không chịu nói, gọi xưng tên. Tại hạ là Quan Sơ Nguyệt. Tiểu Tỳ biến sắc, vội đứng lên, đưa tay chỉ về khung cửa hậu rồi hấp tấp thốt. Đại ca Quan Sơ Nguyệt đây sao? Đại ca Quan Sơ Nguyệt của tiểu thư. Tiểu thư từng nhắc nhở đến tướng công. Quan Sơ Nguyệt chặn lại, Mà Trương Côn Nương đi đâu rồi? Tiểu Tị nói Tiểu Thư vừa bị Phi Tràng đánh đuổi Chạy ra ngã đó Ta là Tiểu Hồng Còn một chị nữa tên là Tiểu Lục Tiểu Lục bị vì Phi Tràng chém chết đó Hoàng Sơn Nguyệt giật bắn mình Không còn lòng dạ nào đứng đó nghe Tiểu Tỳ nói thêm Chàng lập tức phóng mình qua cửa sổ Chạy đi về hướng do Tiểu Hồng đã chỉ Tiểu Hồng đứng trên cửa sổ nhìn theo chàng bỗng kêu lên Rẽo qua bên tả tướng công ơi Hoàng sư Nguyệt Nga gọi dừng chân ngay Nhưng chàng không tin Bởi trước mắt của chàng chỉ có mỗi một con đường duy nhất Mà hai bên thì dách núi sừng sửng Tòa lưu ly biệt phủ này Được kiến tạo ngay trên đỉnh cao Chỉ có con đường đó là lối lên xuống thôi Tiểu Hồng gọi gấp Không sai đâu tướng công Phi tràng đuổi đến đó Tiểu thờ nhảy xuống hố Phi tràng cũng nhảy theo Hoàng Sơn Nguyệt bước đến cạnh gành đá Nhìn xuống ước đổ chiều sâu Nhận ra từ bên trên xuống dưới phỏng độ 3-40 trường Hổ sầu quá Làm gì có người dám nhảy xuống đó Nếu không là tự sát Chàng càng không tin hơn Tiểu Hồng lại gọi Hoàng Tấn công ơi Tôi không lừa Tấn công đâu Sự thật là phi tràng sách kiếm đến Tiểu thờ phải theo Tiểu thơ thoạt đầu không chịu đi Sao bị quy hiếp Nên phải chạy đến đó Tiểu lục có ra ngăn cản phi tràn, Thì phi tràn đã chém dở sọ, Còn ta thì bị điểm nguyệt luôn, qua sư Nguyệt hữu một tiếng, Cô nương bị điểm nguyệt, Ngã bất tỉnh, Thì làm sao mà trông thấy tiểu thơ chạy về ngõ này, Và nhảy xuống hố hả, Tiểu hồng dặm chân nói, Tôi bị điểm nguyệt, Xong không có hôn mê, Tai của ta vẫn nghe, Mắt vẫn thấy như thường, Tiểu thơ nhảy qua cửa sổ ra ngoài, Phi tràn cắp tóc đuổi theo, ta còn nghe phi tràn thốt, dù ngươi giải xuống hố, ta cũng quyết nhảy theo ngươi. Đừng tưởng xuống hố mà thoát khỏi tay ta. Đến lúc đó, ta khiếp quá chừng mây bất tĩnh luôn. Hoàng Sơn Nguyệt nhận ra nàng có giả thành thật, liền lên tiếng hỏi. Bên dưới hố là đâu vậy? Tiểu Hồng đáp. Bên dưới là một khu rừng, qua khỏi khu rừng có một ngọn suối ăn thông đến vùng ngoài núi. Hoàng Sơn Nguyệt không còn thì giờ nữa để hỏi thêm. Chàng nhúng chân tung bỏng mình lên, uống cầu dòng lao xuống hố sâu. Lần thứ nhất, chàng lao mình xuống hố sâu như vậy. Dù sao thì chàng cũng rợn cả người. Xong nghĩ trương thanh đang gặp cảnh nguy, chàng không cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Nơi chàng đáp xuống là một mô đá nhô lên, cao hơn khoảng chung quanh, và bên dưới mô đá đó là một sân cốc. Lã lùng thai, chân của chàng vừa chạm trúng vào mô đá, thì mô đá tụt xuống. Như là một dẫn lỏng chân Bị sức nặng của chàng ấn mạnh Lúng nhanh vào lòng đất Dĩ nhiên Hoàng Sơn Nguyệt không hề tưởng Đó là một sự kiện như vậy Và tự nhiên chàng không thể có Một phản ứng kịp thời Cả người lẫn đá rơi xuống một dòng suối Mà suối lại sâu cực độ Chừng như không đáy Nước chảy gấp Người và đá rơi xuống Nước bắn lên thành qua Nước chảy đi mặt suối bình lặng lại như cũ Đá dĩ nhiên chìm luôn Con người cũng chưa nhô lên Tiểu Hồng đã rời lưu ly biệt diện Ra đến bên cạnh gành đá Nó chưa kịp nhìn xuống bên dưới Xem sự tẩy ra sao Thì đột nhiên phi tràn xuất hiện bên cạnh của nó Nàng nhìn xuống Thấy Quang Sơn Nguyệt chìm trong lòng suối Khẽ đặt tay lên đầu vai của Tiểu Hồng rồi thốt khá lắm Tiểu Hồng Ngươi làm xem được lắm đó Bây giờ thì chúng ta ly khai nơi này gấp Cả hai đến bên cạnh tảng đá gần đó Bế trường thành lệch Trương Thành hôn mê trầm trầm để mặc cho phi tràng rút dây lưng và nai nịch, nàng chắc chắn rồi phóng thân chạy theo một con đường mà trước đó quan Sơ Nguyệt định chạy đi nếu Tiểu Hồng không ngăn cản lại. Tại quán hàng cung, người nào cũng lộ giá trầm trọng nơi gương mặt, họ ngồi như thế mãi không biết qua bao lâu rồi, từ cái phút mà quan Sơ Nguyệt rơi xuống suối, bà kết hận cuối cùng không dặn được cơn quốc hận gần từng tiếng. Sự tình như thế đó mà phu nhân vẫn còn bên dựt chở che cho thằng tiểu súc xanh được sao? Lão phu nghĩ là hắn sẽ âm mưu với phi trạng. Định làm một cái gì phi thường đó nha. Rồi phu nhân sẽ tiếp đón hậu quả mà. Nguyệt qua phu nhân câu mại nói. Có thể nào quan Sơ Nguyệt âm thầm đưa Trương thành ly khai nơi này không? Bà thích hận cười lạnh nói. <cười> phu nhân lấy cái tầm từ khỉ. Mà đem so sánh với cái tâm của người đấy khi người Hoàng Sơn Nguyệt đã biết mình là con của phu nhân rồi Thì hắn cũng biết luôn là Chẳng có gì trở ngại cho hắn Cùng xung hợp với Trương Thanh Biết như vậy hắn mang Trương Thanh đi đâu Và làm chi chứ Giả lại dù đi hay ở Hắn cần gì phải giết người Cầm khiêu cao mại rồi chen vào Thuộc hạ tình chắc là Chẳng hề có chuyện mang người trốn đi Và thứ nhất công tử không cần phải làm như vậy, lẽ thứ hai là Tiểu Hồng cũng mất tích. Chính điều đó khó hiểu hơn hết. Tiểu Hồng và Tiểu Lục là hai tỳ nữ của phu nhân. Phu nhân sai phái đến Lưu Ly biệt phủ hầu hạ Trương Cô Nương. Theo sự hiểu biết của thuộc hạ thì cả hai nàng chẳng hòa hợp gì với nhau cho lắm. Bây giờ Tiểu Lục chết rồi, Tiểu Hồng mất dạng, như thế là có mưu mô gì đó, có mưu mô cướp Trương Cô Nương mang đi. Nguyệt Hoa Phu Nhân hấp tắp hỏi Còn Quang Sơn Nguyệt Cầm khiêu trầm gương mặt đòi thở dài hey, Có hai cách giải thích về trường hợp của Hoàng Công Tử Hoặc quan Công Tử phát hiện ra Trương Cô Nương Thất tung Xì đoán qua tình hình Biết là có biến cố Nên lập tức truy tầm Còn phải giải thích thứ hai Thì thuộc hạ không dám nói rõ Nguyệt qua Phu Nhân thúc giục Nói đi Cứ nói Trong trường hợp này mà ngươi còn dình giữ đáng đo nữa hay sao chứ Cầm khiêu lại thở dài quan hey, Công Tử có thể bị mưu hại đâu Nguyệt Qua Phu Nhân hét lẫn Nói nhảm Nếu hắn chết Thì phải có xác của hắn chứ Cầm khiêu tiếp tục thở dài lần nữa hey, Dưới đỉnh lưu ly phòng Có dòng suối sâu rộng Xuyên qua rừng trúc Nước chảy xiết Mà hòn đá nổi giữa suối mất luôn Thuộc hạ thấy rằng giải thích thứ hai Gần như là sự thật hơn Nguyệt hoa phu nhân trầm gương mặt nín lặng Bạch thiết hận kêu lên Nếu đúng là quang sân Nguyệt bị ám toán Thì lão phù nhất định không tha thứ cho thằng tiểu súc sinh đầu Nguyệt hoa phu nhân bối rối Đà ông chưa có gì rõ rệt mà Bạch thiết hận câm hận chận lại Cả hai cùng là con của phu nhân Đúng ra thì Lão Phu không cần phải quan tâm Đến sự việc của chúng làm gì Nhưng Hoàng Sơn Nguyệt Là giọt máu của vị cố hữu Lão Phu Đâu có thể để cho bất cứ ai muốn khinh thường hắn Thì khinh Dù hắn chết Cái chết của hắn cũng phải cho minh bạch Thốt xong Lão đứng lên liền Nguyệt Hoa Phu Nhân hấp tắp kêu lên Đà ông Ông đi đâu vậy Bà thiết hận lên tiếng hỏi Lão Phu ngay từ bây giờ Đi tìm thằng tiểu súc Sinh Nếu Hoàng Sơn Nguyệt chẳng có chuyện gì Thì lão phù sẽ dùng thà hắn Ngược lại thì hắn phải chết với lão phù Lúc đó phu nhân đừng có trách lão phù Sao nở ra tài hạ độc thủ tàn độc Lưu áo phù cũng là con Quang sơ nguyễn cũng là con Xong một gã thì do phu nhân nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn Sống quanh quẩn bên phu nhân Qua nhiều năm tháng Còn một người thì mẫu tử vừa trùng phụng phu nhân đã bỏ hắn bờ giờ nơi quê người xứ lạ Cũng đồng là con, nhưng một lại hưởng trọn ân tình của mẫu tử, một thì bị phó mặt cho dòng đời cuốn đi. Như thế đủ chứng tỏ sự thân sơ hậu bạc. Bình sinh lão phù chỉ có một điệt nhi, tự nhiên lão phù phải chiếu cố đến hoàng sư nguyện. Dù phu nhân có nghĩ như thế nào, lão phù không thể cải biến chủ ý của lão phù. Lão phù phải làm sao cho xứng đáng với cái tình thâm trọng của người cố hữu nơi suối vàng. Ý luôn luôn nhìn về lão phu, Chờ thấy một chứng cứ của sự tương trì. Thốt xong lão bước đi liền. Nguyệt qua phu nhân không ngăn chặn, Mà cũng chẳng nói gì thêm nữa. Mãi đến khi bạch triết hận, Đã khuất giãn rồi, Bà mới buộc miệng thang. Hoàng thiên, hoàng thiên, Tại sao lại an bài cho già, Một số kiếp quá chua cài như thế này? Tại sao... Lại dành cho già quá nhiều ngang trái. Ảo phù ơi! Con hành động như thế. còn có biết là đã làm cho mẹ thương tâm cùng cực hay không? Bà khóc. Bà khóc nhẹ nhàng. Nhưng cái tâm của bà nát như không còn một mảnh nhỏ. Lâu lắm bà mới lâu lệ. Gọi bọn thị giả. Cầm khiêu, tư kỳ. Hai người theo con suối của khu rừng trúc. Tìm xem có chi khả nghi chăng? Giả như quang sư Nguyệt bị hãm hại Thì ít nhất cái xác của hắn cũng còn đó Chữ trà lưu lại đây bảo vệ quán hàng cung Còn thị thư và nhập hoạt thì đi theo ta Chữ trà kinh hải Phu nhân định ly khai ngọn núi này Nguyệt hoa phu nhân gật đầu Ta phải xước ngoài Bởi làm sao ta ngồi yên một chỗ Khi những sự việc quan trọng như vậy xảy ra ta phải tìm cho được lưu áo phu Trước khi bạch đà tử gặp hắn Ta sẽ hỏi rõ hắn Nếu quả thật chính hắn đã làm nên cái chuyện đó Thì ta chẳng thể nào để cho bạch đà tử giết hắn được đâu Cầm khiêu biến sắc Phu nhân muốn vượt qua phu nhân trầm giọng Các người yên trí Ta sẽ tự tay giết hắn Khi nào ta che chở cho hắn được nữa Khi lương tri của hắn đã tán tận hoàn toàn Những thị giả nghe phu nhân nói ai nấy đều sửng sợ, nhưng tất cả đều thấy nhẹ người. Bất quá họ không ngờ chứng phu nhân lại có thể nói ra được những câu đó. Bởi ai cũng căm hận lưu ảo phu, ai ai cũng muốn giết chết hắn. Hắn là một con người nguy hiểm, vô tình nhất trước mắt của họ. Hắn là cây đinh trong con mắt của họ từ lâu, và mãi đến hôm nay niềm phẫn hận đó đã được đưa lên cao độ. Qua những gì lưu ảo phu vừa làm Tuy nhiên dù sao Thì họ cũng là người ngoài Họ chẳng có liên quan mật thiết với hắn Họ có thể thù hận hắn Đến sát hại hắn được Chứ còn phu nhân là mẫu thân của hắn Mẫu thân lại có thái độ quyết liệt Giới một đứa con như vậy Nghĩ ra cũng có điều thương tâm Cho nên hận lưu ảo phu Họ vẫn hận như thường Mà thương hại phu nhân thì đương nhiên Họ cũng thương hại quá chừng. Và phút dậy thông cảm sự khó khăn của người qua phụ nhân. Họ sửng sợ. Chẳng một ai dám nói tiếng nào. Hoặc tán đồng. Hoặc ngăn chặn. Hoặc an ủi bạc. Lâu lắm cầm khiêu mới lên tiếng. Bây giờ thuộc hạ sinh đi thi hành công tác cho phụ nhân. Vừa giao phó cho thuộc hạ. quan công tử là người lành. Hẳn trời cao phù hộ. Thiết tượng chẳng đến nỗi nào. Người qua phu nhân gật đầu. Ta hy vọng được như người nói, nếu hắn thoát chết thì thôi, bằng chẳng mai hắn số vắng. Các người hãy mang thi hài của hắn lên đỉnh núi an tán. Bất cứ kết quả, phần việc của các người như thế nào, các người cứ xuôi về Nam tìm ta. Báo cáo cho ta biết sự tình. Ta độ lưu ảo phù sẽ đi về phía ở Điền Nam Nhĩ Hải. Chứ không đi nơi nào khác Bởi nơi đó sinh quán của phụ thân hắn mà Cầm khiêu gật đầu Rồi mỗi người cùng phân công Việc ai nấy lọt Trên con đường về Nam Gần để phận điện trấn Có ba bóng người Tuy là ba người chứ không đơn độc Xong họ tịch mịch làm sao Họ vượt lộ trình Nhưng họ chẳng khác nào những kẻ Lạc lòi, lạc mạc Đến thề lương Họ có ba người, xong ngựa thì đến bốn con. Nguyệt Hòa Phù Nhân là Thù Cúc, ngồi trên lưng con ngựa đen, dẫn đầu, nhập hoạch, cởi con ngựa màu yên chi, đi giữa. Thị thơ ngồi ở trên ngựa màu đen, đi sau cùng Là con Minh Đà của quan Sơn Nguyệt, chứ chẳng phải là một con ngựa. Trên lưng Minh Đà có cây độc cướp đồng nhân. Minh Đà đồng nhân là tín hiệu của Minh Đà lệnh chủ. Đà. Và vẫn còn đây Mà người thì ở đâu Cho nên dọc đường khách giang hồ gặp cảnh đó Không khỏi thắc mắc Và nghi vấn phát sinh trong tâm tư mọi người Ngoài ra khách giang hồ còn chú ý đến đoàn người dẫn dắt minh đà dước lỗ trình dài Hầu như là vô định Chẳng ai hiểu lai lịch của đoàn người đó Bởi phu nhân ngày nay Là một con người mới lạ đối với gió lắm hào kiệt Sau mấy mươi năm vắng bóng trên giang hồ Bà ngồi ngựa quý, hồng đeo kiếm, y phục quý hoàng. Tùy tuổi đã về chiều, mà phong độ vẫn chưa phai tàn. Thì thơ và nhập hoạch cũng có phong cách tiêu sái. Họ là những phần tử được ưu đãi nhất trong thế nhận. Một đoàn người như thế, vừa có vẻ hiền ngang, vừa phiêu nhiên thoát tục. Ai trong mà chẳng hâm mộ. Sông hâm mộ là một việc. Hiếu Kỳ lại còn là một vị khác, huống chi đoàn người đó lại có dẫn theo công minh đà. Nói đến minh đà là nói đến một bộ phận sưng hoạt võ lâm bởi ngày nay ai ai cũng nghe danh cổ quan Sơn Nguyệt. Đoàn người này có liên quan gì đến Minh đà lệnh chủ mà đứng, Minh đà lệnh chủ xuất hiện là trong võ lâm phải một cục diện xoay chuyển. Giờ đây thố già dật dụng còn đó mà người thì lại đi đâu? Đoàn người này xem thì ung dung phiêu dật, xong tại sao họ lại lạc mạc thê lương đến như thế. Người ta lấy làm lạ, người ta bàn tán suy lẫn đủ điều, nhưng làm gì có người biết được họ xuất phát từ quán hàng cung tại Đại Ba Sơn chứ. mày ra thì chỉ có mỗi một mình bành cốt nhân là hiểu được mà thôi. Hiện tại họ đã ly khai Đại Ba Sơn được 15 hôm rồi, và họ sắp sửa vào đến đất điện. Sợ gì họ lạc mạc thay lương Mất hẳn niềm phấn khởi Bởi gần đến đất điền họ cảm thấy tình hình không thuận lợi Như họ dự đoán lúc khởi hành Họ vừa qua quyển Nghi Tân Thì phía sau họ đã có một đoàn người khác theo dõi Xong họ không lộ một hành động nào Cứ để cho đoàn người đó âm thầm theo sau Họ vượt qua Bạch Thủy Qua Hoài Ninh Rồi đến Tuyên Quan Trên con đường lớn đã có nhiều lượt rồi Một số người đã vượt qua mặt họ, nhưng vượt qua rồi đi luôn chứ không hỏi hang không nhìn họ. Dĩ nhiên những người đó đều ngồi ngựa và phần đông thuộc hàng cao niên, cũng có những tiểu tử lứa tuổi 13-14. Trong con mắt của Nguyệt qua Phu Nhân, những người đó dù già hay dù trẻ đều có võ công rất cao, kim luôn cả nội ngoại công phu. Nguyệt Hoa Phu Nhân luôn luôn đề cao cảnh giác, bởi bà biết họ đã chuyển sang giai đoạn hành động rồi. Bất quả bà chưa biết họ sẽ hành động như thế nào, nhưng chắc chắn là sẽ bất lợi cho bà. Từ âm thầm theo dõi, họ đã bắt đầu dặn mặt. Thì từ dặn mặt cho đến hành động hẳn không xa lắm. Lần sau hết trong số các người vượt qua mặt của phu nhân, có một trung niên phụ nhân. Thấy người đó rồi, phu nhân giật mình, gọi nhập hoạch và thị thư lên tiếng thốt. Ta tình chắc có sự phiền phức chờ chúng ta ở phía trước đó. Nhọc hoạch hấp tắp hỏi Làm sao phu nhân biết được Người qua phu nhân hừ nhẹ rồi nói Hôm nay có rất nhiều người vượt qua mặt chúng ta Những người đó chẳng phải là bọn tầm thường Họ lại đặc biệt chú ý đến ta Dù sự chú ý không lộ liễu lắm Như vậy là bọn họ quan tâm đến chúng mình rồi đó Giờ rồi một phu nhân lại qua mặt chúng ta Mà người này thì tỏ giá cao minh hơn bọn kia nhiều Cứ theo sự suy si đoán của ta thì tất cả đều thuộc một tổ chức nào đó, mà phụ nhân kia là vị chỉ huy tối thượng, nhất định họ đang chờ chúng ta ở một địa điểm ở phía trước. Nhật Hoạch lấy làm lạ hỏi, Hơn 20 năm qua, chúng ta có buôn tẩu giang hồ đâu, thì làm gì có cừu có quán, mà có kẻ đón đường chúng ta gây sự chứ? Người qua phụ nhân cười lặng. Cần gì phải có lý do rõ rệt Mới xanh sự được chứ Người trên giang hồ có lối hành động gần như hồ đồ Và họ có ngàn Lẽ một lý do Để gây khó khăn cho bất cứ ai Nếu họ muốn Dĩ nhiên những lý do Được tạo dựng trắng trận Rồi nhân tranh biện Mà thành ra sô sát Ngươi đừng quên Khi người ta đã có ý Thì dù muốn dù không người cũng phải rơi vào trọng Trừ ra ngươi không là con người nữa Và ngươi sẵn sàng thọ nhục để cầu an Vì rẽ dĩ nhiên ta biết như vậy Cho nên trong 20 năm qua Ta thoát sức giang hồ Ta chỉ sợ câu vẫn có điều ngoài ý muốn thôi Bà thở dài một tiếng rồi nói tiếp Thế mà ta vẫn không có tránh thoát Và bây giờ đây ta sắp sửa đón nhận Cây vô lý của sinh hoạt giang hồ rồi đó Phía trước có một rừng táo Trước rừng táo có một khoảng đất rộng trống trải, nơi đó có mấy con ngựa đang cột vào cây. Trên khoảng đất có rất nhiều người đang quy tụ. Từ xa xa, Nguyệt Hoa Phu Nhân đã trông thấy rõ những người đó, gồm cả già lẫn trẻ, cũng có mặt cả người phụ nhân lúc nãy, vừa vượt qua mặt Nguyệt qua Phu Nhân. Người phụ nhân đó đang ngồi tại trung ương, những người kia bao bọc ở bên ngoài. Đám người đó vừa thấy bọn của Nguyệt qua Phu Nhân xuất hiện Lập tức đứng lên tản ra Chẳng như đang định ngăn chặn con đường đi Nguyệt Hoa Phu Nhân bảo nhập hoạch và thị thơ rằng Ta nói có sai đâu Dùng tính háo sự Nhập hoạch cho ngựa giọt lên qua mặt Nguyệt Hoa Phu Nhân Tự nguyện làm cái gì đó gọi là xung phong Đồng thời ả kêu lên sang sản Tránh ra tránh ra đừng có chận đường ta như vậy Nàng cứ rong ngựa thẳng vào đám người đó, họ có tránh hay không từ cứu mặt họ. Chứ nàng thì nhất định không tránh rồi, bởi từ cổ trí kim chẳng có luật lệ nào cho phép nhiều người nhóm họp ngay giữa đường bao giờ. từ khi những kẻ đó cố ý, ngựa của nhập hoạch đã đến gần đám người. Bỗng một bé gái nhanh nhẹn lướt tới nắm lấy hàm ngựa của nhập hoạch, cao giọng báo nàng. Nhảy xuống mau, bọn ta có việc cần hỏi ngươi. Ngựa thuộc loài ngựa quý Lúc chạy thì chạy rất nhanh Hẳn cái đà phải chạy mạnh Bé gái nắm lấy hàm của nó Giữ lại đứng liền Đứng như thế hẳn phải khó khăn cho nó lắm Cũng may là bé gái giữ chặt Nếu không thì nó phải ngã Hoặc là con ngựa sẽ lộn mình Cất cao hai gió đứng lên Trong trường hợp đó nhập hoạch Có thể bị hất tung lên không Nếu nàng không có phản ứng kịp thời Nhưng cũng may luôn Cho nàng là con bé kia nắm luôn nàng lôi xuống đường, nhờ thấy mà nàng khỏi bị ngựa hất té. Nhập hoạch tức giận, dùng rồi ngựa quất vào đầu con bé. Nó lập tức hợp người chui qua cổ ngựa sang bên kia. Chính con ngựa lãnh ngọn rồi đó nơi cổ, nhập hoạch quất mạnh ngọn rồi đó làm tét một đường ra nơi cổ ngựa máu chảy rộng rộng. Con bé sang bên kia ngựa, quay mình lại, trông thấy máu ngựa chảy ra, nó lại bước đến gần con thú. Đưa tay chặt vào chỗ thọ thương của con thú, con thú lập tức nhũng bốn chân rồi ngã xuống, con bé cười hì hì rồi thốt. Ngựa của ngươi là thứ ngựa chứng, cởi nó đi xa, không có tốt đâu, bỏ đi, hãy tìm con khác mà dùng. Tự nhiên nhập hoạch phải hiểu là sắp có sự phiền phức cho bọn nàng rồi, và con bé này xuất thủ chế ngự ngựa của nàng bất quá là một cuộc mở màng cho biến cố nào đó. Con bé là người trong nhóm kia, Nó hành động như vậy, Mà chẳng một ai can thiệp ngăn chặn nó, Đã thế, Cũng chẳng có ai tránh đường Thì ra là họ cố tình gây xử rồi, Nguyệt qua phu Nhân và Thị Thơ từ phía hậu tiến lên, Còn trong khoảng cách vừa tầm, Cũng dừng ngựa lại, Xong cũng như đám người kia, Cả hai không biểu hiện một thái độ nào, Mường tưởng sự tình vừa xảy ra, Chẳng mãi mai liên quan gì đến họ, Và nhập hoạch, Là con người hoàn tàn xa lạ với họ Qua thái độ của người qua phu nhân Nhập hoạch biết là bà không có cấm nàng gây sự Do đó nàng phấn động hoài khí Hầm hầm gương mặt bước tới Không nói năng một tiếng nào Rút thanh trường kiếm ở dưới yên ngựa cầm tay Quát mắt nhìn con bé rồi quát Tiểu quỷ tại sao người sát hại ngựa của ta Con bé cười hì hì Ta đã nói rồi mà Con ngựa của người không có giá trị, nó là một con ngựa chứng, người không thấy hay sao. Người đều khiển nó, nó bất tuân, chạy loạn, xích đạp bừa vào người của bọn ta. Cũng may là ta có học qua cách thức để chế phục ngựa. Ta ngăn chặn nó kịp thời đó. Ta giết nó là để cứu bao nhiêu người khỏi bị nó giảm đạp. Người còn dùng nó nữa là mang quả vào thân đó nha. Ta giết nó để tránh cho người cái quả ở tương lai. Ngươi phải biết ơn ta chứ, sao lại trách cứ ta là. Nếu như ngươi hẹp hồi, ta sẽ tìm con ngựa khác để đền bù cho ngươi. Nhập Hoạch nói giận. Được, được, thế thì ngươi đền đi. Ngươi phải biết nó giá trị bao nhiêu đó. Đền ngựa thì ít nhất cũng phải ngang giá trị. Đền tiền thì đương nhiên phải có khoản thiệt hại tinh thần cho ta. Con bé đảo mắt quan sát con ngựa, yên chi của Nhập Hoạch, rồi cười hì hì nói. Người mua con ngựa này dùng thay thế cước lực thì đúng là hồ đồ quá. Thứ này chỉ được dựa vào lò xác sinh cho bọn đồ tẩy nó banh ra xẻ thịt, bán ra thiên hại dùng. Cứ 5 phân tiền một cân thịt, nó không ốm lắm có thể bán được vài lượng bạc. Nhập quạch hét to lên, vài lượng bạc, người đánh giá nó bằng một con gà có phải không? Cho người biết ta mua nó với số tiền đúng một lượng đó. Con bé cười giang. Nói khoát quá đi, dù cho nhập ngươi lại với con ngựa, ngựa và người cũng chưa có giá trị được 1.000 lượng, khốn hồ chỉ là một con ngựa xuống. Nhập hoạch đang tìm cớ để phát tác, thì con bé khinh miệt nàng như vậy, đúng là nó cho nàng một cơ hội rồi. Nàng chợt ngay cái cơ hội đó, dùng kiếm dứ dứ trên đầu của con bé và quát, tiểu quỷ, người dám ăn nói như thế với ta sao? Con bé rụt cổ thấp xuống rồi tránh xa lưỡi kiếm. Nó làm như quá sợ hãi. Nó lùi lại rồi kêu lên. Ôi cha cha, cướp, có kẻ cướp đây rồi. Cướp bà chứ ơi chẳng phải là cướp ông. Cướp cái ơi, ngươi định giết người hay sao chứ? Thật ra nó rút đầu co cổ. Nó lùi, nó làm đúng theo một cái thế giỏ cực kỳ ảo diệu. Dĩ nhiên là nó tránh nhát kiếm của nhập hoạch rất dễ dàng. Nhập hoạch cười lạnh. Dung tay một lượt nữa. Kiếm quang chớp lên. Lần này thì con bé không tránh bởi kiếm quang của nhập Hoạch bao phủ quanh người của nó. Nó muốn lùi cũng không còn kịp. nhập Hoạch gần giọng nói. Đừng lừa đảo. Ngươi phải đền cho ta 1.000 ngàn lượng. Không có 1.000 ngàn lượng thì ngươi nạp mạng đi. Con bé nhảy qua tả. Trở sang hữu. Trôi trôi qua lại. Mà vẫn không thoát khỏi dần kiếm quang. Bắt buộc nó phải dừng chân. Rồi như liều. Nó lướt vào gần nhập hoạch, bất chấp những mũi kiếm tô tùa, tùa chỉa về phía nó, nó rít lên. Giết ta đi, giết ta mà trừ 1.000 ngàn lưỡng bạc, ta đem sinh mạng của ta ra đền cho người đó. Thực ra nhập quạch đầu cũng muốn gây tổn thương cho con bé, cho nên nàng thu kiếm về. Ngờ đâu con bé lợi dụng cơ hội nàng thu kiếm giọt tới luôn đồng thời hét lên. Nữ cường đạo, nữ tắc, ngươi tùy tiện dung kiếm quy hiếp người, thì ngươi ác rõ rệt rồi đó. Thu kiếm về nhập hoạch sơ ý, không dè dặn, bởi nàng chỉ tưởng là một con bé liều mạng khi biết không thoát chết, nhưng nó không lùi, trái lại tiến tới luôn, thành ra nó xuất thủ thịnh lịnh, nàng lãnh đúng một quyền nơi hông. Quyền lực của nó khá mạnh, tuy không làm cho nàng đau đớn lắm, cũng đủ bức nàng lùi lại mấy bước. Nàng soi giận dung kiếm chém loạn, tuy là chém loạn, chứ nàng cũng bao gồm đủ cả ba bộ phận thượng trung hạ của con bé. Chiều thức của nhập hoạch đưa ra vừa nhanh vừa đọc. Con bé mượn tượng không tưởng là đối tượng lợi hại như thế. Nên nó hấp tắp ngã người về phía hậu. lăn mình mấy dòng mới thoát khỏi áp lực của kiếm pháp đối phương. Nhập hoạch toàn đuổi theo con bé. lăn xuống đến cạnh một nữ nhân tác trung niên. Nó rối rích kêu lên. Tiên tử ơi tiên tử cho phép nữ tùy xuất thủ nha. Nữ trung niên gật đầu. Linh Cô cứ tự tiện, nên nhớ là đối phương có kiếm pháp tân kỳ, ngươi phải cẩn thận đó nha. Con bé dân dạ một tiếng, trở lại rồi nó ngồi trước đó, rút thanh đoạn kiếm cầm tay. Ánh thép chớp lên, một thứ ánh sáng xanh của thanh kiếm báo. Nhìn qua ai ai cũng hiểu đoạn kiếm sắc bén lạ thường. đôi kiếm dài độ hai thước. So với những đoạn kiếm thường hiện gặp trên giang hồ thì nó ngắn hơn khoảng độ một thước. Cầm đôi đoạn kiếm, nó bước tới đối diện dơi nhập hoạch. Nó dừng đôi kiếm ra chỉ thẳng vào mặt nhập hoạch rồi cao giọng thốt. Nữ tạc, đừng tưởng trên đời này chỉ có một mình ngươi biết dùng kiếm mà thôi. Ngươi hãy thưởng thức cái tài múa kiếm của ta đây, xem có bằng ngươi hay chăng? Liếc mắt qua đôi đoạn kiếm của con bé, nhập hoạch có ý khinh thượng. Nàng biểu môi rồi thốt Ta có thừa công đâu Để giáo quấn những trẻ nít như ngươi Hãy gọi các vị trưởng thượng của ngươi ra đây Đối thoại với ta nè Con bé cười lạnh Vừa rồi ta tay không Thì ngươi tỏ vẻ hùng hùng hổ hổ Tưởng chừng có thể nuốt sống ta vậy Rồi bây giờ ta có vũ khí Ngươi lại không dám cùng ta so kiếm Thế có đúng là ngươi hèn nhát hay không chứ Yên trí đi Nếu người thắng được đôi kiếm này, thì sẽ có người trưởng thượng của ta ra mặt hỏi tội người. Giả như người khiếp quá, thì ta có thể chấp thuận cho người nghiêng mình trước mặt ta cúi đầu lại ba lượt. Gọi ta là tiểu sư mẫu, ta sẽ cười ba tiếng và tha ngay. Nhập hoạch tánh nóng hơn hết tại quảng hàng cung, khi nào tiêu quá nổi câu nói hổn láo của con bé. Nàng hét lên quang quang dùng kiếm chém liền, Con bé ngàn nghiền múa đôi đoạn kiếm, ngênh đón. Nó dùng xong kiếm nên có lợi hơn. Và dĩ nó lại nhanh tay, một kiếm hất vẹt kiếm của nhập hoạch. Kiếm kia thừa trống công vào, nó nhắm ngài quyệt tương đài của nhập hoạch mà đâm kiếm. Kiếm kia phá thế công cổ địch, rồi lại quay về thủ hộ ở trước ngực. Chạm kiếm lần thứ nhất, nhập hoạch nhận ra con bé có công lực đáng sợ, nàng giật mình. Không ngờ nó mới có bao nhiêu tuổi đó, mà mức tu di của nó rất thâm hậu như vậy. Nàng hấp tắp thu kiếm về, giữ thế thủ. Tuy nàng ngăn chặn được chiêu kiếm của con bé, xong không khỏi bối rối phần nào. Con bé cười hì hì. Hi hi. Sao ngươi, thấy chưa? ta đã nói rồi, lợi hại lắm mà. Nhập hoạch thẹn quá quá giận, bỏ ngài thế thủ, chuyển sang thế công. Dung kiếm chém tới, kiếm hoàng chớp chớp. Ngàn ánh sao hiện lên rơi ào ào xuống đầu con bé Con bé khoa sông kiếm tạo thành một bức tượng dưỡng chắc Ngăn chặn trận mưa sao Ngàn tiếng gia chạm giang lên soan sản nghe rợn cả người Kiếm chạm kiếm, lửa bắn tùng té Tia lửa đua nhau chớp dơi ánh sao Trông rất ngoạn mục, mà cũng rất kinh hồn Trong khoảnh khắc, sông phương đã trao đổi hơn 10 chiêu Cục diện vẫn ở thế quân bình Đấu thủ không đồng tuổi tác, nhưng tài nghệ hầu như ngang nhau. Nhỏ không kém lớn, lớn không hơn nhỏ. Một lớn một nhỏ giao chuyển qua lại như hai thôi vệt. Tài dùng dung kiếm chớp chớp, càng đánh càng hăng say càng mãnh liệt. Tưởng chừng họ có thể giết nhau qua một chiêu thức, dù cái lý do giết người không mãi mãi quan trọng. Người bên ngoài của sông Phương chăm chú nhìn vào cuộc đấu, họ lộ vẽ kinh dị. Họ kinh dị vì bên nào cũng quá tin tưởng vào người của họ. Họ cầm chắc là cuộc đấu khai diễn rồi, thì chỉ trong một thoáng sau, người của họ phải thắng và thắng gấp. Nhưng tình thế lại diễn ra ngược với sự dự đoán của họ. Họ không ngờ đối phương cũng lợi hại như họ. Từng chiêu, từng chiêu qua, Linh Cô và Nhập Quạch đã trao đổi nhau hơn 30 chiêu rồi. Đến lúc đó thì người qua phu nhân mới cất tiếng và trách nhạp quất. Nhạp quất à, già xem công phu của ngươi chừng như dưới mức tự hào của ngươi ngài thường rồi đó. Đối với đứa bé con mà ngươi phải chật vật như thế lại không làm gì nổi nó thì nghĩa là sao chứ? Tự nàng hả không nổi con bé, nàng đã nổi nóng lên rồi. Bây giờ phu nhân vừa trách vừa mỉa mai thì nàng càng quốc ức hơn. Bất giác chấn động hoài khí. Múa kiếm dùng dụng, công lực gia tăng gấp bội, nàng phát xuất một chiêu, thành kiếm quét ra có tiếng gió nghe khác lạ như tiếng hú, rồi kiếm khí phát xanh liền, tỏa rộng mờ mờ như sao mù rơi xuống, dần sao mù đó bao phủ quanh con bé. Con bé ạ lên một tiếng nhỏ, chập hai thanh đoạn kiếm lại thành một, từ bên trên chặt mạnh xuống đến ngang ngực, rồi nó quét ra ngoài. Một tiếng chạm gian lên, chuyển động không gian quanh cục trường. Nhập hoạch lùi lại ba bước sửng sợ, không nói được một tiếng nào. Đồi đoạn kiếm của con bé vượt khỏi tay bay đi xa. Nó đứng lặng người tại chỗ, đồi tai không xem rất thừa. Ai ai cũng thấy rõ là dưới chiêu kiếm đó, con bé thắng nhập hoạch, sòng kiếm pháp của nó chưa được thuần thuộc lắm. Thành ra khi phát xuất chiêu kiếm hơi chậm, mà cũng kém ảo diệu, Chính cai chặn đó đã giúp cơ hội cho nhập hoạch kịp thời bổ cứu khuyết điểm của nàng. Với lại dù sao, thì con bé cũng còn bé bỏng quá, công lực chưa được dồi dào, tài thì thừa mà sức lại kém, không thể tương trì với kẻ có căn cơ như nhập hoạch. Bởi thế nó không nắm chắc nổi sông kiếm đành để cho sông kiếm vụt tay mà bay đi. Tiếng gọi của sông Phương lúc này cùng gian lên một lượng, nhập hoạch trở lại đây. Linh cô, trở lại đây Đồng thời gian, Nguyệt Hoa phu nhân và nữ nhân trung niên Cùng cất tiếng triệu hồi người của họ Đồng thời gian, cả hai cùng bước tới cục trường Thị thờ nhảy xuống ngựa Giữ chung trong tay cương ngựa của y và của Nguyệt qua phu nhân Y có vẻ kinh ngạc vô cùng Phu nhân và nữ nhân kia cùng bước tới nghịch chiều Khoảng cách giữa nhau thu hẹp chỉ còn độ một trường Cả ai dừng chân cùng nhìn nhau. Tùy phu nhân cao tuổi hơn nữ nhân kia, xong thần thái của bà ung dung hơn nữ nhân kia nhiều. Nữ nhân nghiêng mình hỏi, dám sinh phu nhân, Nguyệt Hoa phu nhân chận lợi, bởi bà đã biết nữ nhân muốn hỏi gì rồi. Dạ là La Thu Cúc. Nữ nhân cúi đầu suy nghĩ, từng phút giây trôi qua một lúc lâu, nàng vẫn không nhớ được ra cái tên là Thu Cúc. Có xuất hiện trên giang hồ hay không? Và cái tên đó có liên quan đến một nhân vật nào hay không? Đối với phụ nhân, bất kỳ danh tự nào trên đời Cũng không có tạo một ấn tượng rõ rệt vào nơi bà Cho nên bà không cần hỏi lại lai lịch của đối phương Bà chỉ đi ngay vào vấn đề Các người cố ý ngăn chặn hành trình của già như thế này Thì đúng là muốn gây sự với già đó Vậy các người muốn gì? Nữ nhân kia không ai khác hơn Chính là Lý Trại Hồng Nàng chưa đáp câu hỏi của phu nhân Lại hỏi ngược lại vị đại thơ kia là chi của phu nhân Kiếm pháp của vị đại thơ đó Có phải do phu nhân truyền thụ không Và nàng tự giới thiệu luôn cho tròn lễ Tôi tên là Lý Trại Hồng Phu nhân điềm nhiên đáp Nàng ấy là thị nữ của già Chính già truyền kiếm pháp cho nàng Lý Trại Hồng thoáng biến sắc Lắm nhắm một lượt hai tiếng thị nữ, bạn lên tiếng hỏi tiếp, giữa phu nhân và tạ lưng dẫn có liên quan như thế nào? Nguyệt qua phu nhân cười lạnh, già không quen biết với người mang tên đó, mà già cũng không hề nghe nói có cái tên đó. Lý Trại Hồng lại biến sắc một lần nữa, chừng như nàng không dám tin lắm, nên tiếp liền. Kiếm pháp của vị đại thơ đó là Tu La Thất Thức. Trên đời này chỉ có mỗi một mình hắn là biết sử dụng mà thôi. Phu nhân nói rằng không quen, không biết tạ linh dẫn. Thì thật là phu nhân khinh người lắm rồi đó. Người qua phu nhân hừ một tiếng rồi nói. Không quen biết thì phải nói là không quen biết. Và lừa dối các ngươi làm gì. Người đã đề cập đến người biết kiếm pháp đó. Thì già cũng nải sanh cái ý muốn gặp một lần cho biết con người đó như thế nào. Lý Trại Hồng nghiến răng nói. Hắn là một tên ác nhân đó. Nguyệt qua phu nhân chặn lại. Và không cần biết người đó tốt hay xấu. Và muốn biết người đó là nữ hay nam. Lý Trại Hồng chẳng hiểu thâm ý của phu nhân như thế nào. Cứ sự thật mà đáp. Ta đã gọi hắn thì đương nhiên hắn là nam nhân rồi. Hiện tại hắn đang ở tại ngũ đài sơn. Dùng đất tấn. Lập nền thiên ma giáo. Hắn tự xưng là giáo chủ. Nguyệt Hoa Phụ Nhân lộ giả thất vọng, ba lãnh lùng nói Một gã nằm nhân thối tha, và không dư công để đi tìm Bây giờ các ngươi hãy cho già biết lý do ngăn trở hành trình của già Các ngươi làm thế có dụng ý gì đây? Lý Trại Hồng đưa tay chỉ vào con Minh Đà không chủ rồi hỏi Con vật đó về tay Phụ Nhân, thấy còn chủ nhân của nó thì ở đâu? Nguyệt qua Phụ Nhân lên tiếng hỏi lại Người muốn biết sự đó để làm gì? Lý Trại Hồng đáp, chúng tôi đang muốn gặp người, thiền mà giáo đã gây thành thế lực quan trọng. Ngoài Quang Sơn Nguyệt ra, chẳng còn ai ngăn chặn sức bành trướng của giáo phái đó nổi. Nguyệt và phu nhân gật đầu, chừng như bà có phần nào hân quang với sự nhận xét của Lý Trại Hồng. Tuy nhiên bà không để lộ nỗi niềm đó ra bên ngoài, bà giữ vẻ điềm nhiên rồi hỏi, Quang Sơn Nguyệt có tài nghệ ra sao, chắc gì hắn đảm đang nói chuyện đó. Lý Trại Hồng nghiêm sắc mặt Chắc chứ phụ nhân Minh Đà lệnh chủ có tình dành trấn dội giang hồ Hào tâm rộng, hiệp khí cao Chuyên trừ ma diệt tà Phạm ai có lòng lo nghĩ về chính nghĩa Cũng đều đặt hy vọng nơi Quang Thiếu Hiệp cả Dừng lời lại một chút Nàng tiếp nói với giọng khẩn thiết Nếu phụ nhân biết Quang Thiếu Hiệp ở đâu Xin nói ngay cho bọn tôi biết Nguyệt qua phụ nhân thở dại Hề hey. Dạ không biết hiện nay hắn đã đi phương trời nào rồi Lý Trại Hồng biến sắc mặt rõ sợ Phu nhân nói lạ Minh Đà thì còn đó Mà từ bao nhiêu lâu nay Người không rời thú Bây giờ thú ở tay của phu nhân Phải biết người hạ lạc nơi nào chứ Hốn chì chiếc độc cước đồng nhân kia Là vũ khí độc môn của quan Thiếu Hiệp Cũng ở trong tay của phu nhân luôn Phu nhân bảo rằng không biết Quang Thiếu Hiệp ở đâu thì thật là khó tin quá. Trừ ra là phu nhân đã mưu hại Quang Thiếu Hiệp rồi. Nguyệt qua phu nhân chưa kịp đáp, Nhập Hoạch đã cất tiếng nói. Các vị ăn nói hồ đồ quá chừng, Quang Công Tử là con của phu nhân ta, khi nào mẹ lại giết con chứ? Lý Trại Hồng, Linh Cô và tất cả những người ở phía sau đều lộ giá kinh ngạc. Dĩ nhiên họ không tin nổi lời nói của Nhập Hoạch. Nguyệt hoa phu nhân thở dại. Hoàng Sơn Nguyệt chính là con trai của già đó. Bây giờ bọn Lý Trại Hồng mới hết hoài nghi. Thần sắc của nàng cũng biến đổi theo niềm tin tưởng. Và trên gương mặt của nàng sự tôn kính bắt đầu thể hiện. Nàng nghiêng mình vòng tay chào. Đoạn tạ lỗi. Tiền nữ không biết sớm, phu nhân là từ mẫu của quan Thiếu Hiệp. Thành ra có phần thất lễ với phu nhân về quan thiếu nghiệp không hề đề cập. Người qua phu nhân trầm buồn gương mặt rồi nói: "Mẹ con già thất tán từ nhiều năm qua, mẹ mất tin con còn không biết mẹ. Mãi đến nửa tháng trước đây mẫu tử mới trùng phụng. nhưng thời gian sum họp không đầy hai khắc rồi lại phân ly. Con trai già đã thất tung sau đó." Lý Trại Hồng kêu lên: "Thất tung!" Niềm kinh hãi Biểu lộ nơi ánh mắt của nàng Nguyệt và phu nhân gật đầu nói và hy vọng con già thất tung Chứ nếu không thì Chẳng khi nào già dung thứ được cho tên Tiểu súc sanh Tiểu súc Xanh Bà đề cập đến lưu ảo phu Với Lý Trại Hồng làm gì chứ Nội tình của bà hiện tại Chỉ có nhập hoạch và thị thư biết mà thôi Bọn Lý Trại Hồng làm sao thấu đáo Mà bà thở thang với họ Lý Trại Hồng toan hỏi, nhập hoạch dội giả chặn lại. Đừng hỏi đại thư, sự tình dài dòng lắm, không ai có thể giải thích tận tượng trong nhất thời được. Nhưng Lý Trại Hồng khẩn trương cực độ, gấp giọng thốt lên. Bọn chúng tôi cần gặp quan thiếu Hiệp ngay, bởi không có quan thiếu nghiệp thì cả bọn cầm như đếm từng ngày từng giờ chờ chết vậy. tại Linh Dân đã tạo dựng nên thiên ma giáo rồi, thấy lực của hắn ngày nay càng lớn mạnh. Nếu không kịp thời chế ngự hắn Thì trong tương lai gần đây Giang hồ sẽ thuộc về tà ma thống trị Chúng sẽ mặc tình mà thao túng Nguyệt qua phu nhân hơi chú ý về câu chuyện của nàng Cô nương nói rằng kiếm pháp của họ tà nào đó Tương đồng với kiếm pháp của thị nữ kia Lý Trải Hồng gật đầu Đúng vậy đó phu nhân Đành là cũng có một vài người biết Tu la kiếm thức Xong sử dụng được linh ảo kỳ diệu Thì chỉ có mỗi một mình tạ linh giận thôi. Nguyệt qua Phu Nhân lắc đầu tỏ vẻ không tin. chưa chắc như vậy đâu cô nương. Và có nghe quan Sơn Nguyệt nói đến một nữ nhân. Lý Trại Hồng lắc đầu. Không thể có sự trái ngược như vậy đâu Phu Nhân. Nhất định là trên đời này độc nhất chỉ có mỗi một mình tạ linh dẫn là am tường kiếm pháp đó. Tạ linh dẫn là sư huynh của ta. Mà cũng là hàng sư huynh sư tỷ sư muội của ta cũng chẳng có một ai thành tựu như hắn. Chứ nếu một đồng môn của ta mà luyện kiếm pháp đó đến mức nhập dịu như hắn thì bọn ta cần gì phải buông ba vết giả tiệm quang công tử. Như ta đã nói, chỉ có mỗi một mình quang công tử là thừa sức đối phó với hắn mà thôi. Nguyệt qua Phu Nhân trầm ngâm một chút, bà nói, Già tin rằng con trai của già không hề dối với mẹ. Tuy nhiên các vị cho là như vậy, thì già cũng muốn đi theo các vị gặp họ tạ nào đó xem sao. Có thể là hắn cho già biết được tung tích của nữ nhân mà già đang cố tình tìm kiếm. Lý Trại Hồng mơ hộ vô cùng nàng chẳng biết rõ rệt những gì mà Nguyễn Qua Phu Nhân vừa nói. Tiểu súc sinh nào, rồi nữ nhân nào nữa, nàng không biết phải đáp ra làm sao. Trong khi nàng bó rối thì Linh Cô bước tới một bước lên tiếng hỏi. Nữ nhân nào mà phu nhân muốn tìm? Người qua phu nhân suy nghĩ dây lát, đoạn trầm giọng đáp. Nữ nhân đó là ai? Thực sự thì già cũng chưa biết rõ. Sở dĩ già tìm người ấy là gì? Người ấy năm xưa đã dùng một kiếm pháp kỳ lạ sát tử trượng phu của già. Linh Cô kêu lên kinh hãi Trời ơi! Nữ nhân đó đã sát tử phụ thân của quan Công Tử. Nguyệt Hòa Phu Nhân không đáp Chỉ trừng mắt hỏi lại Tiểu cô nương biết nữ nhân đó sao Linh Cô khoát tay mấy lượt Không không người Hòa Phu Nhân chỉnh nghiêm thần sát nói và tin là tiểu cô nương biết Ánh mắt của bà nghiêm lạnh Biểu hiện một sự Hoài nghiêm kinh người Linh Cô lúng túng Thốt không rõ thành tiếng Bà bà đừng hỏi Tôi chẳng lẽ quan Công Tử Không nghĩ đến mối phụ thụ Nguyệt Hoa phu nhân thở dài rồi nói Già xin nói thật cho các vị hiểu Quang Sơn Nguyệt là con của già thật đó Xong trưởng phu của già Lại chẳng phải là phụ thân của hắn Các vị đã rõ là già có đến hai chồng rồi chứ Khổ thai hai chồng của già Lại là cừu nhân với nhau Một mối hận cừu nan giải Nội tình phức tạp Và không thể trong nhất thời nói rõ cho các vị nghe được Hoàng Sơn Nguyệt không chịu nói với già là vì hắn thù hận trượng phu của già, mối thù truyền tử đó mà. Thì già làm sao bức bách hắn phải trợ giúp cho già báo thù cho kẻ thù của hắn. Linh Cô thở vào rồi thốt. phu nhân nếu sự tình đúng như vậy thì ta có thể giúp bà tìm nữ nhân đó. Bởi chính nữ nhân ấy cũng đang chờ dịp để giải quyết theo chiều hướng ý muốn của bà. Nguyệt Hoàng Phụ nhân kinh ngạc nói. Tử cô nương nói sao? Linh cô khẽ thở dài. Lão lão bình sanh chỉ gây thương tổn cho một người duy nhất. Và vì việc đó mà lão lão ái nái suốt cả một thời gian dài mấy năm gần đây. Bà có nghiên cứu Phật môn tâm Pháp nên tức ngộ cái đạo lý của quán cựu quả báo. Nếu bà không giải quyết được sự tình ngày trước thì bà không làm sao yên tâm tu Phật. Bà từng nói với ta như vậy. Và quý thác cho ta tìm hộ bà cái người năm xưa bị bà chặt đứt một cánh tay bà nghĩ rằng người ấy là một tay kiếm thuật siêu phạm chắc chắn là không cam tâm mai một tài ba để trở thành một kẻ vô danh ngờ đâu người ấy lại là Lý Trại Hồng chặn lời nói Linh cô người muốn nói đến sự nương Li cô gật đầu quý thính giả thần mến bộ tiểu thuyết sa mạc nhất Hùng phần thứ 32